5.3 Trong lòng gia luật ngạn thác lập tức dâng lên dự cảm không lành Bàn Tay to lớn đột nhiên nắm chặt lại Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com gia luật A bảo cơ nhìn ra luật ngạn thác Lại một lần nữa mở miệng Chấm đã quyết định gả công chúa tiêu thiên bái cho đông lâm vương ra Luật ngạn thác Lập công chúa làm vương phi 7 ngày sau lập tức thành Thân Trong thời gian này Lệnh tần lạc y làm nữ thần y bên người tiêu công Chúa, tùy thời có thể vào hoàng cung Thánh chỉ vừa đưa ra như thuốc nổ oanh tạc Hoàn toàn làm ra luật ngạn Thác hiếp sợ Mà tâm tư của tần lạc y cũng bị tin tức trên Làm cho cả kinh, trái tim tan nát Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ngay lập tức trở nên tái nhợt Bên ngoài rõ ràng là ánh nắng tươi sáng Nhưng toàn thân nàng lại cảm thấy lãnh lẽo vô cùng Nàng ngẩn đầu lên nhìn ra luật ngạn thác bên cạnh Trên gương mặt Lạnh lùng hoàn mỹ như được điêu khắc kia Một chút biểu tình đều không có Đang lúc nàng thương tâm Ảm đạm thì hơi ấm trên tay thoáng chốc tăng Thêm một tầng Nàng liều mạng cắn môi Hạ mắt nhìn bàn tay to lớn kia đang Cầm chặt đôi tay nhỏ bé của mình Mạnh mẽ như vậy Không xa không rời như vậy gia luật ngạn thác rất nhanh Khôi phục lại vẻ cuồng ngạo Lạnh nhạt hắn thản nhiên mở miệng Nói Hoàng thượng rất rõ ràng quyết định của ta, mong rằng Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Giọng nói đúng mực, không sợ hãi hay có bất kỳ gợn sóng nào, kiên định, mà vững vàng. Thác nhi, đây là thánh chỉ. Âm thanh uy nghiêm của gia luật A Bảo Cơ, vang lên, từ giọng nói có thể nghe ra cơn tức giật ẩn nhận trong đó. Toàn bộ người trong đại điện đều nín thở, căng thẳng nhìn Hoàng thượng và gia luật ngạn thác bầu không khí lập tức ngưng trọng, tựa như bị một tấm vải bố dày quấn lấy, khiến kẻ khác phải thở gấp, cẩn trương đến cực điểm. khóe môi không có đồ ấm khổ gia luật ngạn thác chậm rãi nhếch lên, hắn cũng đồng thời cố nén thịnh nổ trong lòng, lần thứ hai không dao động lên tiếng, thỉnh xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. toàn thân hắn tỏa ra cơn chấn động điên cuồng. Thác nhi, con quá cản rỡ, dám không đặt thánh chỉ vào mắt gia luật a. Bảo cơ vì tức giận mà vỗ mạnh lên tay vịt của ghế rồng Thật ra, ông biết rõ hoàng chất gia luật ngạn thác này vẫn không bao giờ Khiến mình bớt lo Ai biết được hắn trước mặt bao quần thần tại đây lại không giữ cho ông một chút thể diện nào Đại hoàng tử gia luật bội nhìn thấy phụ hoàng đã tức giận như vậy Vội vàng tiến đến cạnh gia luật ngạn thác Nói khẽ, vương huynh Chẳng lẽ, huynh thật sự muốn kháng chỉ sao Chúng ta là dòng họ gia luật Vốn không có quyền lựa chọn đối tượng kết hôn, đạo lý này vương huynh hẳn là phải hiểu rõ nhất. Trên khuôn mặt tuấn giật của hắn tràn đầy vẻ sốt ruột và lo lắng. Gia luật ngạn thác dương đôi mắt ngông cuồng lên, nhìn ra luật bội. Sau đó con ngươi đảo qua hoàng thượng cùng hoàng hậu phía trên đại điện. Thanh âm trầm thấp, âm u lần nữa vang lên, vương phi chỉ có một, đó là tần. Lạc y. Ngự khí nghiêm nghị bao hàm cơn thịnh nổ vang vọng khắp đại điện khiến, cho người khác phải khiếp sợ, lại càng làm cho tần lạc y kinh hoàng. Những giọt nước trong hốc mắt nàng hàm chứa vẻ không thể tin nổi cùng. Kinh ngạc, nhìn đến sườn mặt cứng rắn của hắn. Hắn, đang nói cái gì vậy? Con, gia luật A bảo thiếu chút nữa vì tức giận mà hôn mê, ngón tay. Chỉ vào ra luật ngạn thác không ngừng run rẩy. Mà tiêu thiên bái đứng ở một chỗ khác trong đại điện thì nghiến răng nghiến lợi nhìn tần lạc y Nàng hận không thể ngay lập tức tiến lên băm vằm Nữ nhân kia thành từng mảnh Nàng ta chỉ là một nữ nhân người hán thấp kém Dựa vào cái gì có thể nhận Được sự sủng ái của biểu ca chứ Ra luật bội thì kinh hãi không thôi Hắn biết rõ vương huynh đối với tần Lạc y sủng ái Luông chiều nhưng không nghĩ tới hắn có thể chấp nhất Thương yêu nàng đến như vậy Mà hoàng hậu sau khi thấy tình trạng như vậy, biết rõ nếu cứng rắn rùn ép. Chuyện này thì tình cảnh sẽ càng trở nên trầm trọng, vì thế bèn khẽ cười. Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của bản cung, hay là dừng việc bàn bạc? Đại hôn của Thác nhi lại, để suy tính kỹ hơn rồi tính tiếp cũng không muộn. Con tức giận của gia luật A bảo cơ dần dần được ép xuống, không nói đến nữa. Gia luật ngạn Thác thấy tình hình như vậy. Biết rõ ở lại thêm nửa cũng không có ý nghĩa gì Vì thế bèn tiến lên một bước Nói Hoàng thượng Hoàng Hậu Hy vọng sẽ không vì duyên cớ quấy rối của Thác Nhi mà làm ngày đại thọ Mất vui Thác Nhi xin cáo lui Nói xong Hơi hạ thấp người Sau đó xoay người Vương huynh Đi như vậy không được tốt lắm Gia luật bội nhẹ giọng Ngăn cản Nói nhiều Mi tâm gia luật ngạn Thác nhíu lại Không để ý đến quần thần trên đại điện chợt vươn tay giữ chặt tần lạc y Đi ra khỏi đại điện Tần lạc y hơi sừng sốt Quên cả thu tay lại Đôi chân bị bó buộc cũng không tự chủ đi về phía trước Nàng cúi đầu Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình Được đôi bàn tay hữu Lực dám nắng của hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy Tay hắn vừa lớn vừa ấm áp Dưới lòng bàn tay là những vết chai thô giáp Sần xùi Cỏ sát trong đôi tay mẫn cảm đó Dường như có một cảm giác tê dại Xuyên qua lồng ngực nàng Chạy thẳng vào tim Trong lòng nàng được như một luồng khí hạnh phúc Bao quanh trên gò má Lập tức nóng bừng Hiện lên một mảnh đỏ ửng Bóng dáng cao lớn Nhỏ xinh của hắn và nàng lưu lại cho mọi người một Hình bóng vô cùng xứng đôi Thiên niên nan tỏa túc thế duyến Hồn khiên mộng triền miên Trần hoàn tử túy bồng thái trí Tiền nhân nan tiêu tạc nhật kim sai thệ Sầu tình ly tự hóa lãnh lộ Hàn song điêu bích thụ Liễu vũ oanh phi kiều ảnh quỳnh Chỉ tán nan già xuân vũ thấp kiều dung Tần lạc y ngơ ngác Bị gia luật ngạn thác kéo đi Giờ phút này nàng có Thể cảm thấy rõ ràng hắn có bao nhiêu tức giận Toàn bộ thị vệ bên trong đình viện Nhìn thấy vẻ mặt u âm Nghiêm nghỉ của gia luật ngạn thác đều vô cùng cả kinh Vội vàng quỳ lại hành lễ Đang lúc tần lạc y cho rằng hắn sẽ tiếp tục đi như vậy Thì thân thể cường Trắng của gia luật ngạn thác đột nhiên dừng lại à. Ngay lúc tần lạc y tưởng là sẽ phải đâm vào bức tường thịt kia Thì một bàn tay lập tức ôm lấy nàng Nàng kinh hái thở gấp Lập tức ngẩng đầu lên Không kịp phòng bị liền đụng Phải đôi mắt sâu hôn hút như biển sâu của gia luật ngạn thác Đôi con Người kia tồn tại sự yêu thương Đau lòng không thể che giấu Y nhi Đáp ứng ta về sau bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi ta toàn thân ra luật ngạn thác như căng da hắn đưa ra mệnh lệnh vẻ mặt nghiêm túc thay thế cho sự cuồng loạn cùng lạnh lẽo ban nãy không biết vì sao khi tần lạc y nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn nhưng tâm lại cảm thấy thật ấm áp nàng không hề sợ hắn lạnh lùng hay sợ hãi vì không nắm bắt được tâm tư của hắn Đôi mắt trong suốt của tần lạc y như dòng nước suối thanh mát nhất trên. Khoảng không của núi sâu, như mặt hồ nhỏ nhẹ nhẹ lay động, nàng ôn nhu ngật. Đầu, nhìn thấy đường cong nơi khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nam tử kia bắt đầu trở nên mềm mại. Ý cười bên bờ môi trơn nhãn đầy cương quyết và bướng. Bình, lòng của nàng cảm thấy được lấp đầy và an toàn. Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ tâm tư của bản thân, nàng yêu hắn. Nhất định sẽ không chùn bước trước hoàng quyền mà tiếp tục yêu hắn Chúng ta hồi khủng Giọng nói của gia luật ngạn thác như gió cánh hoa lay động theo gió như nguồn nước suối đầu nguồn cuộn quýt Bao lấy cả trái Tim nàng Hai người nhìn nhau cười Rồi lại dắt tay nhau đi về phía cửa cung Gió nhẹ nhàng thổi qua Những cánh hoa đào nở rộ nhẹ nhàng rơi xuống Phía sau họ Hả trên bả vai cường trắng của gia luật ngạn thác Sau đó lại xoay chuyển rồi rơi xuống phía trên nền váy trắng của tần lạc y Gia luật ngạn thác, huynh đứng lại Một âm thanh trói tai đột ngột vang lên, phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này Thân thể tần lạc y hơi xứng lại Lông mày của gia luật ngạn thác đột nhiên cau lại Lạnh lùng xoay người Khi thấy rõ người đang đứng cách đó không xa chính là tiêu thiên bái đuổi theo họ Thì ánh mắt càng trở nên lạnh Léo, nhu tình trên mặt ngay lập tức biến mất Tiêu thiên bái nhìn thấy khuôn mặt rết lạnh của gia luật ngạn thác, tâm đột nhiên run lên một cái. Thật ra, nàng ta vừa mới thầm nghĩ phải ngăn cản bọn họ rời đi, không nghĩ sẽ một miệng gọi tên của hắn như vậy. Với những người hiểu biết về Đông Lâm Vương thì đây chính là điều kiên kỵ. Dưới cái nhìn chăm chú, lạnh lẽo như đau của hắn, tiêu thiên bái bất chấp, khó khăn, tiến lên, ngạn thác biểu ca, huynh không thể ở cùng một chỗ với. Nữ nhân người hán ti tiện này được Nàng ta cất giọng nghẹn ngào Gia luật ngạn thác này phải là nam nhân Của nàng ta Có thể gả cho hắn đó là tâm nguyện từ nhỏ của nàng ta Sao có thể Để cho một nữ nhân nho nhỏ đó đoạt mất Mỗi lần nàng ta nghĩ đến liền cảm Thấy bị bực bội vô cùng Nàng ta không thể tha cho à Nhất định không thể tha thứ được Thiên bái Lá gan của muội càng ngày càng lớn rồi đấy còn dám dạy ta phải làm như thế nào sao? thanh âm của gia luật ngạn thác vang vọng toàn bộ hành lang, đình viện, sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng lạnh lẽo. không chỉ tiêu thiên bái, ngay cả tần lạc y bên người hắn cũng không tránh khỏi khẽ dùng mình. vì sao lại cảm thấy nam nhân này rất an toàn chứ? hắn rõ ràng là một nam nhân nguy hiểm, trời sinh lạnh lùng, quả quyết chỉ vì nàng mà trở nên ôn nhu mềm mại, không phải sao? Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y cảm thấy khóe mắt giật giật. Chẳng lẽ muội nói sai sao? Biểu ca, huynh chớ quên, phụ thân muội là thống lĩnh của 10 vạn tộc binh, ngay cả đương kim hoàng thượng còn phải để phụ thân muội ba phần, hôm nay huynh lại ở trên đại điện ngang nhiên kháng chỉ hối hôn, chẳng lẽ huynh không sợ cứ như vậy quay về sẽ gặp họa? Lớn hay sao? Tiêu Thiên Bái dù sao cũng là công chúa hoàng thất, Do đó ngôn từ cũng, tự nhiên hùng hổ dọa người, cho dù trong lòng đã sợ muốn chết, nhưng vẫn còn to gan đáp trả. Tuy nhiên, nàng ta cảm thấy bản thân sai lầm rồi, thực sự là sai lầm, ra. Luật ngạn thác luôn là nam nhân không thể bị bất luận kẻ nào uy hiếp, nhất là người càng ương ngạnh hắn lại càng cứng cỏi. Quả nhiên, sau khi nghe những lời tiêu thiên bái nói, con người của gia luật ngạn thác đột nhiên trở nên băng lánh vô cùng ngữ khí cùng sườn mặt, hoàn mỹ của hắn đã không còn độ ấm, tựa như khối băng trong ngày đông lạnh lẽo. Trở về truyền lời với phụ thân muội, tốt nhất an phận thủ thường một chút, nếu không, không chỉ 10 vạn tộc binh, cho dù là nhiều hơn gấp bội, Bản Vương cũng không thèm vào mắt. Nói xong, lạnh lùng đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Thiên, bái, hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay to lớn lại lần nữa nắm chặt đôi tay của Tần Lạc Y. Đi về phía cửa cung Hôm nay, hắn thật sự không có tâm tình tiêu khiển với tiêu thiên bái Tần là khi ở bên cạnh vừa đi vừa quay đầu Tiêu công chúa, nàng ấy Nàng nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của tiêu thiên bái Có một chút lo lắng Không cần lo cho nàng ta, chúng ta đi ra luật ngạn thác trầm dọc, Nói, cũng không quay đầu lại Khuôn mặt tiêu thiên bái tức giận đến mức biến dạng Trong lòng che giấu Một sự đố kỳ cực lớn, nàng cuồng loạn, khô lớn, huynh nhất định sẽ hối hận, ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận. Tần lạc y, ngươi đừng cho rằng, chính mình vào được cúc tình hiên thì có thể trở thành vương phi, ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích. Náo loạn đủ chưa? Gia luật ngạn thác lạnh lùng xoay người, lớn tiếng, gầm lên, nếu như không phải có tần lạc y bên người, hắn thật muốn tiến lên. Bóp chết nữ nhân kia Trong cơn thịnh nộ Hắn không chút mảy may trông thấy tần lạc y phía Sau hắn Khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ Bước vào ở trong khúc tình hiên mang hàm Ý gì rồi Gia luật ngạn thác muốn thành thân với nàng Muốn nàng làm vương phi Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Ánh trăng dường như càng trở nên tròn hơn Tựa như một chiếc bát màu bạc, treo lơ lửng trên không trung, chút xuống ánh sáng mỹ lệ, lẳng lặng rơi xuống. Phía trên rừng đào, bên trong rừng trúc của cúc tình hiên, cơn gió nhẹ nhàng, lướt qua tựa như bàn tay đang phe phẩy của tình nhân, khiến cho một vòng lại, một vòng ngợn sóng lan tăn, càng như là tâm tư đang lay động của người tình. Đêm đã khuya, tần lạc y cũng không ngủ, dung nhan tuyệt mỹ được che, lấp dưới tấm màn càng trở nên mơ màng. Đôi mắt đẹp như mặt nước mùa thu, ngư ngẩn nhìn chằm chằm sự chuyển động của ánh đến, ánh sáng ấm áp xuyên, thấu xuống mặt bàn đang đặt chén thuốc màu đen bên trên. Mày liễu khẽ động, mái tóc đen dài như thác chút xuống, càng làm dung mạo của nàng hiện lên vẻ thanh lệ, lãnh tuyệt, nhưng lại không thể che đậy được vẻ sầu một trong đáy mắt. gia luật ngạn thác muốn nàng vào cút tình hiên ở, chính là vì muốn mọi người biết nàng sẽ trở thành vương phi của hắn sao. Nàng thật sự phải gả Cho nam nhân này sao Không đúng Trong đầu vang lên câu nói kia của gia luật ngạn thác Y Nhi Nàng phải vào đây ở Cho dù chỉ ở một ngày thì cũng phải Ở trong cúc tình hiên này Nàng nhẹ nhàng đè tay lên ngực Trái tim đang đập nhanh bất thường Tựa như muốn nhảy ra ngoài hàm nghĩa của cúc tình hiên này là vậy sao Miễn cưỡng cười khổ một tiếng Nàng và hắn bên nhau nhất định sẽ gặp họa Không phải sao, không khó tưởng tượng ra, nếu hắn thực sự thành thân, với nàng, có thể thấy trước được việc này chắc chắn sẽ dẫn đến một trận sóng, to gió lớn, tần lạc y thở dài một tiếng, nàng đưa tay lên phía trên đầu, giúp châm ngọc xuống, búi tóc đen tuyền, mềm mượt như tơ lụa ngay tức xóa ra, châm ngọc tỏa ra ánh sáng trong trẻo, tuy rằng mượt mà nhưng lại đâm thẳng vào mắt nàng, Bên tai tử hồ còn quanh quẩn bí mật quan trọng mà cha nuôi nói với nàng. Y nhi, mảnh bản đồ cuối cùng của nước bột hải không thể để lại trên người. Cha nuôi được nữa, cũng không ở trên người trọng dương, mà là ở trên người. Con, nó, được giấu bên trong cây châm ngọc trên đầu con. Tay tần lạc y đang cầm châm ngọc thoáng chốc run nhẹ. Lúc trước khi tăng đại ca rời đi, nàng liền quyết định giao châm ngọc cho hắn, thế nhưng hắn đã cử tuyệt. Là bởi vì hắn cũng biết tất cả đều đã không thể cứu vãn sao Tâm tình đột nhiên trở nên dối rắm, Cánh cửa bị một đôi bàn tay to đẩy ra Ngay sau đó, ánh đến kéo dài thật Dài thân ảnh của nam nhân Đôi mắt thâm thúy của hắn hàm chứa ý cười Nhưng khi nhìn đến chén thuốc màu đen trên mặt bàn Thì sắc mặt hắn uống tràn ngập nhu tình đột nhiên Trở nên xanh mét Y nhi, sao nàng lại uống loại thuốc này Gia luật ngạn thác đột ngột giận dữ hết lên, thân thể tần lạc y rung lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn cơn thịt nổ bên trong gia luật ngạn thác. Hắn làm sao vậy? Không phải là hắn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào mang thai con của hắn hay sao? Ai cho nàng uống loại thuốc này hả? Gia luật ngạn thác nắm chặt tay, dùng thanh âm đáng sợ hỏi nàng. Chẳng lẽ chẳng quên rồi sao? Ta tinh thông y thuật, những thứ này còn không đến lượt người khác nhắc nhở. Thân thể Tần Lạc Y như bị ngâm trong nước, hết sức vô lực, thanh âm tự nhiên là yếu ớt. Ra luật ngạn thác gắt gao nhấn chặt mi tâm, hắn chậm rãi bước đến gần. Tần Lạc Y, ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn xuống người nàng. Tần Lạc Y cảm, thấy trên người như bị thứ gì đó đè nén, hô hấp trong phốt chốc trở nên khó khăn, càng không cách nào chống lại hắn. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, đường cong duyên dáng của chiếc cổ thiên Nga thon dài tạo thành đổ cong đẹp mắt ra luật ngạn thác nhìn mà ngẩn ra y nhi hắn thấp giọng gọi nàng âm thanh ấm áp tản ra sự không cam lòng cùng sầu lo ngón tay thon dài khẽ hất một cái bát thuốc liền rơi xuống đất trên tấm thảm trên mặt đất lăn một vòng màu đen gì của thuốc thấm vào nó lưu lại dấu viết nhàn nhạt đây là tần lạc y sửng sốt nhìn hắn đầu óc trong nháy mắt ngừng lại Gia luật ngạn thác khẽ bén trường bào, ngồi lên trên giường, cánh tay thon dài duỗi ra kéo tần lạc y vào trong ngực, vẻ mặt hiện rõ sự cô đơn. Đáng lẽ ra hắn phải nên giận dữ nhưng khi chứng kiến nét mặt bất lực của nàng như vậy thì tâm hắn đột nhiên mềm xuống. Nàng nhất định đã nghe nói đến chuyện nạp phi, nhất định đã biết quy tắc, không cho phép bất kỳ phi tần nào mang thai con của hắn. Y nhi, nàng không cần uống loại thuốc này. Thanh âm của gia luật ngạn. Thác tuy rằng mang theo vẻ hờn giận nhàn nhạt, nhạt nhưng đồng thời cũng chứa đựng một tia đau lòng Tần lạc y nằm trong lòng hắn Mặc cho hắn ôm chặt lấy nàng Ta không hiểu Thanh âm của nàng nhẹ nhẹ, mềm mại Giống như dây Đàn mảnh gảy nhẹ vào lòng người nam nhân trước mặt Ngón tay thô giáp cẩn thận Tỉ mỉ mơn chớn đôi gò má Từ từ đến cái gáy nõn là nà của nàng Sau đó dừng lại nơi trái tim nàng Đôi môi chậm rãi nhếch lên để Lộ ra một đổ cong thâm tình Thanh âm vô cùng trầm thấp Y nhi, nàng bối rối Chính là nàng không dám thừa nhận thôi Nàng còn muốn trốn tránh đến bao Giờ Đôi mắt mông lung Đầy nước của tần lạc y không kịp phòng bị liền đối Diện với đôi mắt mở ám như biển sâu Của gia luật ngạn thác Cơ thể bị hắn Mạnh mẽ ôm chặt lấy Không để nàng có cơ hội chạy trốn Hắn bị tâm nữ tử Này Vì vậy, hắn mới không từ bất cứ thủ đoạn nào giữ nàng lại bên cạnh mình. Cho dù nàng có hận hắn đến mức nào đi nữa. Nhưng dần dần, hắn phát hiện mình không chỉ đơn giản muốn như thế này. Hắn muốn toàn bộ con người nàng, muốn thân thể nàng, muốn nụ cười của nàng, muốn nàng cam tâm tình nguyện, càng muốn trái tim của nàng. Tần Lạc Y vội vàng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Ta không rõ chẳng nói cái gì, ta không hề trốn tránh. Trái tim khẩn trương như muốn nhảy ra ngoài. Hơi thở đập đặc của người nam nhân này mang theo sự tức giận đột ngột. Bao phủ nàng, thanh âm nhỏ, khẳng lần nữa vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Tốt lắm, y nhi, bản vương sẽ nói cho nàng biết, thứ bản vương muốn không, chỉ là cơ thể nàng, thứ ta muốn nhất chính tâm của nàng. Bản vương muốn nàng cam tâm tình nguyện yêu bản vương, muốn nàng sinh cho bản vương một tiểu hài tử. Vẻ mặt của gia luật ngạn thác rất nghiêm túc, làm cho tần lạc y bị. Hoảng sợ, nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đang nổi giận của hắn. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Chàng, chàng quá ích kỷ, chàng làm sao có thể tùy tâm sử dụng như vậy. Muốn gì làm đấy, chàng, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Thanh âm của nàng trở nên kích động khác thường, đôi mắt đẹp đầy chất vấn cùng, phẫn nụ nhìn ra luật ngạn thác. Đúng, nàng thừa nhận bản thân đã yêu người nam nhân này, đây đã là làm, trái lại lời thề của nàng rồi. Vì sao? Hắn còn muốn soi rõ nội tâm của nàng, hết lần này đến lần khác, muốn thấy mình phải hoàn toàn thuần phục dưới chân của hắn, hắn mới vừa lòng bỏ qua hay sao? Lúc này, tần lạc y cảm giác lòng mình trở nên cực kỳ hỗn loạn, Nhưng, tiếc rằng nàng không biết rằng Bên trong những phần cảm xúc hỗn loạn đó Còn có một phần ghen tuông đối với việc đại hôn của gia luật ngạn thác và Tiêu công chúa Bản vương nếu như không yêu nàng Thì ngay từ lúc nàng đặt chân vào phủ ngày đầu tiên đã không muốn nàng rồi Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ Chứng minh tâm ý của bản vương đối với nàng hay sao Một tiếng giống to dường như làm đau cả lỗ tai nàng Đáng chết Trong 28 năm qua Hắn chưa từng vì một nữ nhân mà Cấm dục Cũng chưa từng vì một nữ nhân mà nhân nhượng đến như vậy Ngoại Trừ nàng Ngoại trừ nữ nhân trước mắt này Chết tiệt Vậy mà nàng lại không hiểu Tần lạc y mạnh mẽ đè lại lòng ngực Đôi mắt đen nhánh như buổi đêm dần Dần nổi lên một tầng sương mù Tâm ý của chàng cùng với bản thân chàng Nên dành cho tiêu công chúa Nàng đau lòng nói Lúc trên đại điện Nàng mới biết được toàn bộ thời cuộc bất lợi đối với gia luật ngạn thác như thế nào Nếu nói hắn thật sự không cưới tiêu thiên phái Như vậy rất có khả năng một trận gió tanh mưa máu Sẽ bắt đầu nổ ra Nàng biết rõ sinh ra ở nhà đế vương là không có quyền lựa Chọn tình yêu Hai hoàng tử đều phải như vậy Huống chi là gia luật ngạn thác chứ Mà ngay cả đương kim hoàng thượng gia luật A Bảo Cơ cũng có ba phần Ý sở phụ thân của tiêu công chúa Vì vậy gia luật ngạn thác là một thần tử có địa vị cao, tất nhiên cũng phải có một phần trách nhiệm. Cho nên nàng tình nguyện đem tâm ý của mình giấu sâu ở trong lòng, có thể vừa xem như là giữ vững lời thề của mình, lại vừa có thể làm cho gia luật ngạn thác hết hy vọng.